Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1393-1394 Huyết Mạch Phượng Hoàng Các bạn đang nghe truyện tại chuyện AOD.xyz Lâm Hiên tuy nóng lòng nhưng Trong xương vụ nhưng không một tiếng Động thật lâu mới nghe Thấy tiếng thở dài Phu quân nhân yêu khác đường Tiến dai đồng huyền xem nắm giữ được Pháp tắc thiên địa Đủ để giải trừ hỗn đồn yêu khí Không sai trước kia nàng đã nói như vậy. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kỳ, gì chẳng lẽ sự tình có biến sao? Phu quân quả nhiên thông tuệ, vừa nói liền đoán chúng. Thanh âm buồn, bã của Thanh Nhi trong động phủ vang ra không lâu trước, ta mới phát hiện một bí mật. Bình thường thì đây là đại hỷ với riêng ta nhưng lại cản trở chúng ta. Ồ, Lâm Hiên lấy tay vuốt cằm. Thanh âm trầm thấp mở miệng nàng cứ Nói đi chuyện gì cũng có thể giải quyết 300 năm phong ba khiến tâm cảnh hắn sớm đã bình tĩnh vô cùng Phu quân cũng rõ ta là thiên địa linh cầm Không lâu trước ta xảo hợp Tìm được di thư của tổ mẫu mới phát hiện thân thế của mình Thân thế nàng Lâm hiên ngẩn ngơ không khỏi thì thảo lập lại Đúng vậy Thực ra ta không chỉ đơn thuần là khổng tước nhất tộc Nguyên lai có một nửa huyết mạch phượng hoàng trên người Hả? Có thể sao vậy phù thân hoặc mẫu thân của nàng là thần điểu? Phượng Hoàng thượng giới sao? Vậy đây không phải chuyện tốt sao? Lâm Hiên có điểm khó hiểu nói không tước bất quá là thiên địa linh. Cầm! Phượng Hoàng thì thân phận tôn sùng hơn nhiều. Phóng mắt linh. Giới chân long thải phượng khiến người vô cùng sợ hãi. Đúng vậy, nhưng do huyết mạch cao quý nên hỗn độn yêu khí trên thân. Thể thiếp vô cùng nhiều. Trước khi hai phu thê chúng ta cùng bước vào, động huyền thi không thể gần nhau. Hai người đều phải đạp tới đồng huyền. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sắc mặt âm. trầm xuống, ô, v, kép, quờ, quờ, mờ. Trong động phủ thanh nhi gật nhẹ đầu trên mặt hiện lên một tia. Xấu hổ điều này cũng không sao, mộng uyên ương vốn cần hai người. Đồng lòng cố gắng. Phu quân tu luyện nhanh chóng tiến dai ly hợp còn. Thanh Nhi ở đây có nghĩa mẫu phụ trở thành gia ỉ ở lại. Ngốc! Sao nàng lại nói như vậy? Cho dù như thế thì vì sao lại không? Muốn gặp ta dù chỉ một lát. Sắc mặt lâm hiên có chút khó coi nói. Nghĩa mẫu chưa nói với chẳng sao. Sau khi nghĩ kỹ ta đã chọn bế khổ. Thiền tu luyện. Không tiến dai ly hợp tuyệt không xuất quan. Cái gì? Bế khổ thiền. Sắc mặt lâm hiên ngẩn ngơ rồi lập tức khó coi Khổ thiện là loại sinh tử quan cực khổ nhất và nguy hiểm nhất Chính là tự gieo vào lòng mình tâm ma Khát khao muốn đạt tới cảnh Giới nào đó Bởi vì có tâm ma nên tu luyện vô cùng nguy hiểm nhưng Ngược lại cũng là một loại kích thích nên tiến dai dễ dàng hơn Nó vụt Cùng nguy hiểm nên rất ít tu sĩ nguyện ý tu luyện Phu quân Tràng Không cần lo lắng. Khổ thiện tuy nguy hiểm nhưng Thanh Nhi không phải. Hành động nhất thời. Trong lòng ta biết rõ. Thanh âm tự tin của Thanh. Nhi truyền vào tai. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật gật đầu. Rốt cuộc đã biết vì sao Thanh. Nhi không chịu gặp mặt. Phu thê tử biệt hơn trăm năm còn chưa thấy nhau mà tâm tình đã kích. Động vô cùng. Nếu gặp thì khả năng tẩu hỏa nhập ma càng gia tăng. Lâm Hiên lâm vào trầm mặc. Bất quá rất nhanh vẻ ngây man trên mắt chuyển. Thành kiên định. Khổ thiền tuy nguy hiểm nhưng Lâm Hiên tin tưởng khổng tước nắm chắc. Trong các nữ tử hắn luyến ái thì Thanh Nhi là người kiên cường nhất. Dám yêu dám hận. Thanh tỷ, nàng mở cửa động phủ cho ta một chút. Phu quân thứ lỗi. Thiếp quả thật không thể gặp chàng. Ta biết. Với ta thế này đã là đủ Bất quá có một ít đồ vật ta muốn để Lại cho nàng tu hành a, phu quân đợi chút thanh nhi Đương nhiên không khách khí Hai tay Nâng lên đánh ra vài đạo pháp quyết Âm ầm thanh âm truyền vào tay Cửa động phủ mở ra Sương vụ cuộn cuộn một hồi hiện ra một thông lộ Lâm hiên suy nghĩ một chút Lấy ra một cái ngọc giản còn chống đem Thần thức chìm vào Vì nguyện ước, Thanh Nhi không ngại bế khổ thiền. Lâm Hiên đương nhiên không muốn nàng lâm vào nguy hiểm. Tay vỗ tại bên hông, một đạo quang hà hiện lên cuốn mấy món bảo vật, cùng ngọc sản vào động phủ. Một khắc trước hắn đã dùng thần thức khắc những điều cần thiết vào ngọc sản. Hắn để lại cho Thanh Nhi một viên trung phẩm mỹ hoạt thiên huyền đan, tin tưởng dù sau này gặp tâm ma nàng cũng có thể đối phó. Một bình tử uyển đan chính là thánh phẩm linh đan có thể giúp pháp. Lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ rất nhanh tăng tới đỉnh phong. So với đan dược. Khác thì tiết kiệm một nửa thời gian đối với yêu tộc cũng có hiệu quả. Tương tự. Còn thêm bách thảo đan mới thật là linh dược nhịp thiên, Nguyên Anh. Kỳ đỉnh phong sẽ có ba thành tiến giai ly hợp thành công. Đối với đám thị nữ lục doanh nhi lâm hiên ra tay còn vô cùng hào phóng chớ đừng nói chi là ái thê của hắn, còn có Tử Lan tiên của cửu đầu lão tổ thích hợp yêu tộc sử dụng quan. Trọng không kém là hắn còn để lại yêu nhãn xá lợi cho nàng. Có vật này, như là mang theo một thượng phẩm yêu mạch trên người đối với tu yêu, giả hay là yêu tộc đều có lợi thật lớn. Yêu nhãn xá lợi vô cùng trân quý nhưng Lâm Hiên còn có lam sắc tinh. Hải Yêu mạch cũng tốt mà linh mạch cũng được, phẩm chất như thế nào? Ảnh hưởng đối với tu hành cũng không lớn. Mà Thanh Nhi tuy huyết mạch tuy tôn quý thì tiến giai động huyền kỳ. Khẳng định vô cùng gian nan, Lâm Hiên đương nhiên hết sức giúp đỡ, nàng. Trong lúc Thanh Nhi kinh ngạc đón nhận các bảo vật, đem thần thức chìm vào ngọc giản. Ở bên ngoài Lâm Hiên khẽ thở ra bồi hồi một thoáng. Trong mắt hiện vẻ kiên định rồi biến thành một đảo kinh hồng bay đi. Nhìn thân ảnh hắn khuất nơi phương xa trong lòng thanh nhi vô cùng. Cảm động. Trượng phu của nàng tuyệt là người có tình có nghĩ. Nghĩ đến. Không biết bao lâu mới có thể gặp lại hắn nàng khẽ thở dài. Sau một. Hồi thì trở nên kiên định. Hiện không phải là lúc nhi nữ tình trường. Khổ tu mới là trọng yếu nhất. Ngọc thủ bay múa. Sương vụ bốn phía cuồn cuốn đem sơn cốc che lại. Bên kia Lâm Hiên cũng không khác biệt đem nỗi niềm thu lại, rất nhanh. Một thân ảnh thân thương khắc ánh vào trong tầm mắt. Trên mặt nàng ẩm ẩm vẻ u buồn động lòng người, bất quá cảm ứng được. Lâm Hiên trở về, tiểu nha đầu lại lần nữa khôi phục dáng vẻ ôn nhu. Mỹ nữ phối hào kiệt. Cho dù phải chia sẻ tình cảm với kẻ khác nhưng ở bên thiếu gia còn tốt hơn vạn vạn lần kẻ khác. chàng đã gặp lại thanh tỷ. u v q q mơi lâm hiên nhẹ gật đầu mà nguyệt nhi cũng không có hỏi nhiều thiếu gia hiện tại người có tính toán gì không? thanh nhi muốn tính toán. nguyệt nhi chúng ta đi cáo từ ngũ sắc tiên tử nửa canh giờ sau một đạo kinh hồng phá không rời khỏi ngũ sắc linh sơn. Dù ngũ sắc tiên tử có giữ lại nhưng Lâm Hiên vốn đang lo lắng bái. Hiên Tắc nên đắc nhẹ nhàng cáo từ. Vân Châu nội địa là nơi ngọa hổ tàng long, hắn muốn rất biết tình cảnh các nữ tử ở đó thế nào. Thiên Châu ma vượt sơn mạch. Sư tôn, người nói có biện pháp trong thời gian ngắn giúp ta tiến giai. Ly hợp. Thanh âm điền tiểu kiếm truyền ra, bất quá không chút vui. Mừng mà ẩn ẩn vẻ sợ hãi không sai chỉ e đồ nhi phải chịu chút khổ sở. Phong Lương vân đạm, Phong Thanh mở miệng.